Trúc Thành để Hạ Huyền đi đến, không quên nói. Lần này coi như chứng thực rồi nhá. Úi, tôi mệt mỏi cho hai người quá. Sau đó thì Vũ Thắng Nam ở trước mặt toàn bộ mọi người hùng hồn tuyên bố. Hạ Huyền là bạn gái của tôi. Từ nay về sau mong mọi người chiếu cố cô ấy một chút nhá. Bữa cơm c h i ề hôm nay tôi mời. Mọi người cứ tự nhiên. Mọi người nghe xong thì ô lên. Ngoài miệng chúc mừng nhau thế nhưng sắc mặt g h e n tị muốn chết. Trong lúc mọi người đang ăn uống nhiệt tình Thì Hạ Huyền lườm bạn trai một cái Sau đó thì nói Anh được lắm Cũng không thèm nói với em trước t h anh chính là muốn cho em bất ngờ đấy Muốn ôm anh có phải không Bây giờ đang đâm người như thế Đợi tối về cho ôm thoải mái Ôm hay là làm cái gì khác đều được cả Anh chết đi Sau sự kiện chính thức này Thì Hạ Huyền thành công Thoát khỏi kiếp làm cốc gẻ Một bước nâng cấp Bày lên cành cao làm Phượng Hoàng Những đồng nghiệp trước giờ chỉ có quan hệ xã giao Cũng trở nên thân thiết với cô h à Huyền luôn không thích yêu một cách ồn ào Nhưng mà Vũ Thắng Nam lại nói Yêu nhau công khai thì chẳng có gì là không tốt cả Không lâu sau đó h à Huyền cùng với Vũ Thắng Nam Có đến gặp Trung Nghĩa mấy lần Tình hình cũng tốt hơn một chút Trung Nghĩa nói Thực ra cái gọi là giúp chỉ là một yếu tố rất nhỏ Quan trọng là thời gian hai người bên nhau Cùng nhau xây dựng tình cảm. Rất nhanh thời tiết đã nóng lên. 3 tháng nữa lại trôi qua. h à Huyền thầm nghĩ trong đầu. Cô cùng với người kia đã ở cùng nhau được 3 tháng. Nói là ở cùng thế nhưng Vũ Thắng Nam cũng không phải là ở luôn chỗ cô. Vũ Thắng Nam thay đổi rất nhiều. Tuy nhiên cái tính tình con nhà g i à đã ăn vào máu rất khó bỏ. Ví dụ như hàng ngày ngoài thời gian đi làm về. h à Huyền sẽ sắm v à i một cô người yêu mẫu mực. Đi chợ nấu cơm rửa bát. Không khác ô xin là bao, người kia chỉ biết hưởng thụ. Ví dụ như lúc cô lo sàn nhà, vô thắng n a m sẽ nằm trên ghế sofa xem chương trình trên điện thoại. Lúc phát tác sẽ vô đùi mà cười ha hà. Hoặc lúc cô nấu cơm, người nó sẽ từ bên ngoài kêu v ọ n g vào. Nấu nhanh một chút, ngon một chút nhá, anh đói sắp chết rồi. Bà x ã ơi, cho anh cúp nước. Bà x ã ơi, cái ghế này sao mà chật quá vậy? Hạ Huyền đối với người này không hài lòng tí nào, nhưng mà thôi, ai bảo người ta là đại gia đức cao vọng trọng cơ chứ, cô đây chịu thiệt thòi một chút cũng được. Sau đó thì người này càng lúc càng quá đáng, mỗi lần bày thứ gì ra đều không thèm cất lại, cô luôn phải theo sau đít mà thu dọn. Hạ Huyền tăng ca về mộn liền nhìn thấy cả phòng bừa bộn như cái chuồng lợn, quần áo vứt giải rác từ trên giường xuống dưới đất, từ trên ghế sofa cho đến trên bàn. Hộp đồ ăn sáng, chai nước ngọt, bay ngồn ngang, v ò trái cây gọt ra đã trở nên đen xì, rồi n h n g bô vào từng tốp chi chít, bẩn không thể nào chịu được. Hào huyền thờ dài, bắt đầu sắn tay vào thu dọn, xong xôi đi tắm một cái cho thoải mái, rồi nằm lên giường gọi điện cho Vũ Đại Gia. Anh đang ở đâu đấy? Đầu d â y bên kia có vài ồn ào. Anh đang cùng bố đi gặp mấy người bạn của ông ấy, sẽ về m ộ t một chút đấy. Nửa đêm Hạ Huyền đang mơ màng ngủ thì người nọ trở lại. Anh nhanh chóng nằm xuống bên cạnh cô. Cái tay không a n phận bắt đầu sờ soạn. g Hạ Huyền hết sức bực bội mà gạt ra. Người nọ thì mặt dài tiếp tục mỏ mấm. Cô gạt, mò rồi lại bị gạt. Cuối cùng thì người nọ nói một câu bất m ã n Sờ tí thôi. Em làm cái gì mà khó khăn như vậy? Hạ Huyền ngồi bận dậy trừng mắt. Anh coi em là gì thế? Gái gọi. Coi đây là chỗ nào? Khách sạn á? Gái gọi mà như em thì khách sạn đóng cửa ấy. Hà Huyền thẹn đến mức giận điên lên Thế em thì làm sao nè Cũng đâu có bỏ bùa hay c h ó i chân trói tay ép anh đến Hay là anh coi như là mình mắt bị mù á Thì biết sao được đấy Coi như là mắt anh kém đi Này nhớ Hiện tại hối hận vẫn còn kịp đấy Hối hận Anh không phải sợ k h a n h Chúng ta đã cùng nhau bao nhiêu lâu Vẫn cứ nên tiếp tục đi Hạ Huyền vừa định mắng một tiếng Thì lại phát hiện Chủ đề đã vô tình ra đi đâu Quá hấp chế lừa giận rồi nói Quay lại chuyện chính Em nói với anh này Tuy rằng đây không phải là chỗ của anh Nhưng anh cũng nên ý tứ một tí đi Ở bẩn quá rồi đấy Đâu? Anh thấy là sạch lắm m à Thế em dọn rồi thì chả sạch á Thôi được rồi bà x ã Anh nghe lời em được chưa b ị y g đói quá Cho anh ăn đi. t ấ t cả tối làm cái gì mà không ăn? Thế không phải là vì sợ em lại nổi cơn tam bảnh á? Anh ăn thì ăn, mắc mớ gì em đâu. Nói đến đây thì Hạ Huyền mới hiểu được n g ụ ý của Vũ Thắng Nam. Ăn ở đây thì ra là làm chuyện đó. Người kế bên cười. Anh chỉ muốn ăn của vợ thôi. Ăn cái khác không ngon ấy. Hạ Huyền vốn đang bực cũng phải bật cười. Người này có lúc giống như một đứa trẻ con vậy. t h i ngủ đi, hôm nay m ệ t rồi Thế bà xác của anh mệt ở đâu? Chỗ nào cũng mệt cả Thế để anh làm cho em hết mệt nhé Làm thế nào? Vô thắng nam vật bạn gái xuống Lấy thần đè lên Hào huyền thì la oai oai Này, anh định làm cái gì thế? Giúp em bớt mệt Giúp, hay là muốn hại em đấy Chút nữa sẽ biết thôi Lúc này thì tiếng loàng soảng phòng kế bên lại vang lên nữa. Sáng sớm tỉnh dậy, Hảo Huyền phát hiện bên cạnh không có ai cả. Trong lòng thầm ngạc nhiên, vô đại gia này có ngày dậy sớm hơn cả cô sao. Xuống giường làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, người nó vẫn chưa trở về. Hảo Huyền nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ. Cô n h ấ c điện thoại, gọi cho vô thắng nam. đ ầ u dây bên kia anh nói, Anh có việc đi gấp, em tự bắt xe đi làm đi nhé. Tắt máy, Hạ Huyền thay quần áo rồi nhanh chóng đi làm. 6 giờ mới tan ca, Hạ Huyền lại bắt xa trở về phòng trọ. Người nọ cả ngày không gọi cho cô, không biết là bận cái gì. Về đến nơi cửa phòng mở toan, g bà l ấ y chủ nhà đang thu thập mấy đồ đạc bên trong. Hạ Huyền hút hoảng rồi lao vào. Có chuyện gì vậy à? Hạ Huyền, sao cô còn trở lại đây thế? t h ế không phải là cô và bạn trai trả phòng rồi sao? Trả phòng m á, Chuyện gì thế này? Bà Lý giải thích Ngày hôm nay bạn trai của cô trả phòng lại rồi đấy Tức không phải là ý của cô à? Hạ Huyền bắt đầu lờ mờ hiểu ra vấn đề Đúng lúc đó thì Vũ Thắng Nam cũng gọi đến Ra bên ngoài khu trò đi Anh đến đón em Lúc này thì xe của Vũ t h ằ n g Nam đậu ngay bên ngoài Hạ Huyền vừa lên xe liền chất vấn Người nọ thì ra vẻ thần bí l á i xe đưa cô đến một căn hộ mới toanh Nằm rất gần chỗ Hạ Huyền làm việc Bà xá Vào nhà của chúng ta đi Nhà Vũ Thắng Nam Anh nói rõ ràng cho em xem Người nọ cứ như thế ung dung Thì ra ngày hôm nay bận biểu như vậy Chính là bận đi xem nhà c o n nói căn h ộ này là tròn đi tròn lại mới được Anh tự ý làm á Đã hỏi qua em chưa Thật đúng là chưa thấy ai giống như em đấy Nhà r ồ n g rãi thoải mái không muốn. Cứ luyến tiếc cái phòng trỏ c h ậ t trội k i a Bây giờ thì trời nóng lên rồi. Em định cứ để cho anh chen chút trong đó. Mồ hôi thì đầm đìa. Mà chưa kể lúc làm chuyện đó xong nóng muốn lòi lé. Không có máy lạnh anh chịu không được. Thì ngài có thể về nhà của mình để được thoải mái cơ mà. Nhưng mà anh không nỡ xa em. Anh muốn ở cạnh em cơ. Hạ huyền thờ dài nhất thời không nói gì cả. Em cứ xem như đây là chỗ của anh Em dọn đến ở cùng với anh So với việc anh dọn đến chỗ em Có khác gì nhau đâu Anh muốn em được thoải mái nhất có thể Nhà mua thì cũng mua rồi Phòng thì cũng trả rồi Cô còn biết nói gì nữa đây Dù không quá đồng ý Nhưng mà căn hộ Vô Thắng Nam mua quà thật Rất rộng rãi và thoải mái n ộ i thất đầy đủ Đúng chuẩn căn nhà trong mơ Buổi tối đầu tiên ở nhà mới Trong phòng ngủ Đôi n a m nữ dây dưa kịch liệt trên giường. Đến giây phút cao trào thì Hạ Huyền dùng móng tay, cao mấy đường sâu h ắ m lên lưng của bạn tình. Vũ thắng n a m đau đến nhà răng t r ợ n mắt. Sau đó thì tóm lấy bàn tay gây họa, hận không thể nào cắn đứt mấy cái móng tay nhọn hoắt của cô. h o a đã có chủ rồi. Nuôi móng tay dài như vậy là muốn quyến giấu ai nữa vậy? Hạ Huyền nghe xong xì một tiếng. Thế bây giờ còn muốn quản cả móng tay của em nữa Vô thắng nam tìm được bấm móng tay, xoẹt x t mấy cái. Móng tay dài của h à Huyền lập tức bị cắt chuỗi. Sau đó thì anh cúi xuống xem xét móng chân của cô. Cắt luôn, không c h ầ n c h ừ em nói xem. Làm gì có người bạn trai nào tâm lý nhanh? Đi cắt móng tay móng chân cho em. Từ đó cứ khi nào móng tay bắt đầu dài ra, thì Hạ Huyền sẽ tự động mang bấm đến cho bạn trai tốt. giờ nói. Móng dài rồi này. Người nào đó ném điều khiển TV, i i nhận lấy, bắt đầu làm nhiệm vụ cao cả của người bạn trai tốt. Đợt nóng cuối cùng trong mùa hè này, thì Hạ Huyền nhận được tin tức tùm lâm chuẩn bị cưới vợ. Tất nhiên cô dâu chính là An Ngọc. Cô không nói hai lời, lập tức xin nghỉ phép một ngày về dự đám cưới của cậu bạn thân. Trong phòng ngủ, Hạ Huyền chăm chú sửa soạn t ư ơ g tết, một thân quần áo đẹp đẽ, trang điểm đậm hơn ngày thường, mặc kệ sắc mặt g á m xịt của người ngồi trên giường. Em đi nhá, chiều tối mới về đấy. Cũng không chắc là về sớm được. Anh đừng đợi em. Người nọ thì bất m ã n Chỉ là một cái đám cưới thôi. Nhìn xem, ăn mặc thành cái dạng gì vậy? Ơ, tôi không đẹp à? Em thấy ổn má. Hở hàng muốn chết. Cô nhìn điều bộ ghen tuông của bạn trai cười thâm trong bụng. Còn nữa, trang điểm cái kiểu gì, dị hợm thế k i a Em nói này đại gia Bộ dạng bây giờ của em rất thanh lệch Vái dài qua gối h ở hang gì dẫm chỗ nào đâu Anh lại cứ ý kiến như vậy Xấu muốn chết đi Thế xấu thì anh đừng nhìn nữa Lúc mang túi sách đi ra cửa c h ợ t vũ đại gia nói Này Có cần anh đưa đi không Thôi không cần đâu Chỗ của bạn em không xa lắm Anh không phải nói là mình phải về nhà sao Thì có gì thì gọi cho anh đấy nhé Em biết rồi Đám cưới của Tùm Lâm tổ chức rất linh đình Cô d o An Ngọc mặc váy cưới bầu trắng Sánh đôi bên chú rể Tiệc cưới hôm đó diễn ra rất thuận lợi và vui vẻ Điều h à Huyền không ngờ đến chính là Thủy Ngọc Cũng có mặt trong đám cưới Và mặt cô ấy buồn buồn Nhưng không làm gì khác cả Còn mở miệng chúc mừng hạnh phúc bạn trai cũ Đột nhiên Hạ Huyền thấy rất đồng cảm với cô ấy l i ệ có mấy ai có thể tỏ ra không để ý Khi bạn trai của mình kết hôn cơ chứ h à o Huyền vào phòng tân hôn của t ù m Lâm rồi nói Tôi xin cái vía Năm sau nhất định mời vợ chồng hai bạn Để ăn cưới của tôi nhé t ù n Lâm mỉa mai Tôi đợi đến ngày đó đấy h à o Huyền lấy ra một phong bì đưa cho t ù m Lâm Này Mừng cưới đấy t ù m Lâm sờ sờ phong bì trề môi rồi đáp Ừ um, Chả dài gì cả Thế chê thì trả lại đấy. Ba đê ăn không rồi về thôi. <cười> Đùa tí thôi. Chê đâu mà chê. Cưới rồi. Sắp làm bố rồi đấy. Bỏ cái thói. Mèo mỡ lại đi nhá. Nếu không. ỉm cái miệng lại n g à y Chứ gì đó muốn x ì sói trong ngày vui của tôi. Thế ông có thấy Thủy Ngọc không? Tất cả là do ông đấy. Tùng Lâm đổi sắc mặt. Xa s ầ m không nói gì cả. Hạ Huyền ở lại chơi đến chiều m ộ n Lúc chuẩn bị ra về thì trời đổ cơn mưa rào rất to. Đang thời dài thì Vũ Thắng Nam gọi đến hỏi. Đám cưới xong chưa? Có vui không? Hạ Huyền đáp một tiếng lại nói. Mưa to quá, em chưa về được. Nói địa chỉ đi, anh đến đón. Nhưng mà xa lắm, đợi một lát nữa tạnh mưa em về cũng được. Vũ Thắng Nam không đồng ý, kiên quyết muốn đến. Hạ Huyền nói địa chỉ cho anh rồi tắt máy. Chỗ này thì cách thành phố 2 giờ đi xe Trời lại mưa lớn Mà các người kia thì cứng đầu không thương lượng được Cô đ à n ngồi lại tán g u với bố mẹ Và vợ chồng tùm lâm Hai bác Còn nhiệt tình giữ cô ở lại chơi một hôm h à Huyền cũng khéo léo mà từ chối Không biết qua bao lâu Đột nhiên bên ngoài có người chạy vào thông báo Bên ngoài ngã t ừ xảy ra tai nạn xe ô tô Người không qua khỏi rồi Hạ Huyền đang ngồi bỗng đứng bận dậy Không kịp suy nghĩ Chạy ao ra ngoài, mặc kỳ là trời đang mưa rất to. Vừa chạy cô vừa thầm mong, mình nghĩ sai. Phía sau cả nhà t ù n g lâm kêu ý ới tên cô. Nước mưa rất lạnh. Hạ huyền chạy ra đến đầu đường lớn, thì vừa hay nhìn thấy một chiếc xe thể thao quen thuộc, cũng vừa dừng lại. Ngay sau đó điện thoại trong túi quần cô giao lên. Cô mở ra xem là Vũ Thắng Nam. Vũ Thắng Nam vừa đến nơi. Ngồi trong xe liền nhìn thấy người phía trước đang đứng dầm mưa ướt như trụt lột. Anh trởn mắt mở cửa xe bước ra Đi nhanh đến bên cô Chẳng mấy chốc người cũng ướt như chuột Vô t h ă n g Nam không vui chất vấn cô trong mưa Sao lại đứng dầm mưa ở đây thế? n ã o em không bị uống nước đi chứ Anh à, anh không sao chứ Vô Thắng Nam n g ư ờ i già không hiểu gì cả Anh không sao, không việc gì cả h à huyền nhón chân nhào vào lồng ngực của anh ôm chặt Vũ t h ă n g Nam, em yêu anh. Người bị ôm vô cùng bất ngờ, sau đó miệng nở ra nụ cười. Em đúng là ngốc mà. Nhớ anh đến như vậy à? Giờ mưa đợi anh sao? Anh cũng ngốc còn gì nữa. Ồ cũng không thể mang m theo nữa. Được rồi, ngốc đi. Hai ta ngốc cùng với nhau đi, được chưa? Vừa đến thành phố cũng đã muộn lắm rồi. Vào đến nhà của mình, Hà Huyền cùng Vũ t h ă n g Nam lập tức kéo nhau vào b ồ n tắm nước nóng, tắm huyền ư ơ n g Hôm nay cả hai đặc biệt hưng phấn hơn ngày thường. Kịch liệt một hồi trong phòng tắm, đầy hơi nước. Lúc sau nằm trên giường, người nào đó mệt lạ đi. Vô thăng nam ôm cô vào lòng, hai mắt nhắm nghiền thỏa m ã n Đột nhiên nhớ ra một chuyện, Hạ Huyền hỏi. Anh này, anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào không? Không phải là khi anh đến công ty của em lần đầu sao? Không phải đâu Vô t h ă n g Nam mở mắt ra ngạc nhìn Thực ra thì em đã từng gặp anh Lúc còn học đại học cơ Lúc đó em đang cùng mối tình đầu Xảy ra xích mít Anh xuất hiện với một bộ dạng võ tầm say dự Ra mặt dạy dỗ tên bạn trai c ũ của em một fan đấy Này Thế có phải là từ lúc đó Em đã bị cái vẻ đẹp trai của anh mê h o ặ c rồi có đúng không h ạ o Huyền nghe xong Xì si một tiếng Dù sao thì chuyện đó Anh không nhớ cũng được Điều đó cũng là bình thường Chuyện đã lâu như vậy rồi Thế nói xem Em đã từng yêu mấy người trước khi yêu anh vậy Không nhiều Vài ba người thôi Vậy chắc anh là người may mắn Vì đã chiếm được lần đầu tiên của em nhỉ Đương nhiên rồi Người nào đó mặt bí x ị cả buổi tối Ngày nghỉ Hạ Huyền ngồi trong tìm bán đồ lưu niệm Của dì Minh Thư ăn bánh sổi c ả o g ì làm Chuyện của cô và Vũ Thắng Nam g ì cũng đã biết Trong thời gian này thì cả hai cũng có qua chỗ dì chơi vài lần Dì cũng rất mừng cho cô Còn khen vụ thắng nam rất được Hiện tại thì v ũ thắng nam có việc về nhà mấy hôm Hào huyền ngoài thời gian đi làm thì vô cùng nhàm chán Chạy qua chỗ này ăn trực Dì Minh Thư từ trong nhà đi ra Tay bừng một đĩa hoa quả bỏ xuống bàn Ăn dưa đi con Cảm ơn dì ạ Hôm nay thắng nam không đến c ù n g sao Anh ấy bận gì ạ Con lại đến cọ cơm nhà g ì Cọ được mấy thì cọ đi. Dì đâu có thiếu gạo đâu. Con cùng bạn trai vẫn tốt chứ. Hai đứa đã có ý định gì cho tương lai chưa? Hạ Huyền hơi ngẩn người ra chưa vội trả lời. Nghĩ lại thì cô cùng người kia bên nhau cũng đã lâu. Cô cũng biết gia đình của anh là kiểu hào môn quyền thế. Còn cô chỉ là một người bình thường, không có gì nổi trội. Hoàn cảnh gia đình phức tạp, bố mẹ thì ly hôn. Từ lúc ở bên nhau cô luôn tránh nói về gia đình của anh bởi vì cô biết đó là giới hạn cao nhất mà cô không có cách nào nghĩ thông suốt được cả. h à Huyền cười rồi nói Cũng không gấp gì à? Huyền này Con nói thật cho dì biết bạn trai của con có hoàn cảnh gia đình như thế nào? Um, hôm qua dì đi trung tâm thành phố con biết là dì nhìn thấy ai không? Dì nhìn thấy bạn trai của con xuất hiện trên màn hình chiếu Trên đó chiếu một bài phát biểu về lĩnh vực tài chính trong nước Gì mới biết hóa ra cậu ta là con trai Của chủ tịch tập đoàn Khánh An Cũng chính là chủ nhân tương lai của tập đoàn Khánh An h à Huyền c ú i đầu không nói lời nào cả Chuyện này thì cô vốn đã biết sớm Huyền à Sao con lại chọn người không tương xứng với mình như vậy Dù bây giờ cậu ta yêu con Nhưng mà con có nghĩ đến gia đình cậu ta không Liệu họ có chấp nhận con không l o i gia đình tài phiệt k i ề u đó Người bình thường như chúng ta Với tới nổi sao Lần này thì con quá hồ đồ rồi đấy Hạ Huyền biết Gì vì lo lắng cho cô nên mới nói như vậy Mà những lời đó hoàn toàn không sai Đây chính là điều bận tâm sâu kiến nhất Trong lòng của cô Có lẽ bây giờ cả hai đang rất tốt Thế nhưng tương lai sẽ g i t sao Còn gia đình của anh thì thế nào Ở lại cho đến tối mùn Cơm nước xong xuôi Hạ Huyền mới trở về căn hộ Vừa về đến nơi thì trời lại đổ mưa Cơn mưa cuối mùa hè trở nên lạnh l ẽ o Hạ Huyền vào thang máy Ấn nút tầng 3 Mở cửa căn hộ bên trong tối đen Hạ Huyền biết tối nay người nọ không về Một mình nằm trên giường Nghe tiếng mưa rơi bên ngoài Đột nhiên có cảm giác thật cô đơn Ngày hôm sau Ở công ty không khí có một chút kỳ lạ Đồng nghiệp thường nhìn lén Hạ Huyền Nếu như cô nhìn đến thì sẽ làng đi Thẩm t h u t rất khả nghi Chuyện của cô cùng Vũ Đại Gia đã được công bố lâu rồi mà. Cứ tiếp tục cho đến lúc nghỉ trưa, Hạ Huyền hỏi Trúc t h à n h Có v ề gì mà tôi không biết phải không? c h ú c Thanh giật mình nhìn cô, xem ra chắc chắn là có chuyện. Cô nói cho tôi biết với. Cứ bị nhìn lán mái mệt quá. t ô i c ũ n g không biết gì thật sao? Không biết. Thế nên mới hỏi cô đây. Nếu như muốn biết, Cô lên báo mạng tài chính để xem đi. Việc có liên quan đến người yêu của cô đấy. Hạ huyền mù mờ rút điện thoại mở mạng ra xem. Trên đó có một tin tức. Con trai của chủ tịch tập đoàn Khánh An sắp kết hôn với con gái của tập đoàn Thiên Hòa chiếm sóng toàn bộ báo mạng tài chính. Ảnh chụp người đàn ông quen thuộc c ủ a một cô gái xinh đẹp đập ngay vào mắt của h à huyền. Trong thoáng chốc, trái tim của cô trùm xuống. Vỗ thẳng nam. Anh sắp kết hôn sao? Vũ Thắng Nam cảm thấy vô cùng tức giận Anh cho rằng mình bị lừa trắng trợn Vốn chỉ là một buổi đi ăn uống bình thường với bố mẹ Không ngờ xoay người một cái Lại biến thành buổi ra mắt Bố mẹ của anh muốn anh kết hôn cùng với Tuyết Hân Con gái của tập đoàn Thiên Hòa Hai gia đình tài phiệt kết thông ra Vừa đem đến lợi ích trong kinh doanh vô cùng lớn Tuyết Hân kia bộ dàng cũng thật xinh đẹp Lại thông minh giỏi giang Cơ mà Vũ Thắng Nam không thể vui nổi Nếu như là trước đây, có thể là anh cũng chẳng bận tâm. Nhưng giờ đây, sinh ra và lớn lên trong gia đình hào môn, h ô n nhân luôn phải đi k è m với lợi ích. Giống như mẹ anh cũng lấy bố anh vì lợi ích. Đời về chung sống với nhau, bắt đầu mới có tình cảm. Người gánh vác trọng trách của gia tộc chính là luôn đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu. Chọn người đồng hành cũng phải tương xứng. Điều này vô thắng nam đã sớm rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng... Nghĩ đến người phụ nữ ở căn hộ kia Người cùng với anh cái cỏ Người cùng với anh ăn cơm, làm tình Người đ ờ i anh trong mưa Người nói với anh b à chứ Em yêu anh Vô Thắng Nam c h ợ t thấy không muốn đi theo Cái khuôn khổ trước nay của gia đình nữa Anh yêu người kia t r ả qua bao nhiêu chuyện Anh biết yêu người kia đến mức không thể nào ướn ngực Tự tin có thể giúp ra khỏi cô Vô Thắng Nam mở cửa phòng của mẹ đi vào Mẹ v ũ nhìn thấy con trai hơi ngạc nhiên rồi hỏi Sao thế con? Hôm nay không ra ngoài sao? Chuyện kết hôn của con Sao bố mẹ lại không thèm nói với con như vậy? Nói hay không nói Có gì khác nhau đâu Sớm muộn gì cha phải kết hôn Con cứ để bố mẹ sắp xếp là được Đến ngày cứ việc làm chú rể thôi Nhưng mà con không muốn Mẹ vỗ kênh ngạc Không ngờ con trai lại nói như vậy Bạn nói Thắng Nam Con chơi hai mươi mấy năm rồi Bố mẹ không hề quản con. Chờ như vậy cũng đủ rồi đấy. Con bây giờ cũng gần 30 tuổi rồi. Không còn nhỏ nữa. Phải nghĩ đến đại sự. Còn bà Tuyết h ơ n đó rất phù hợp với con đấy. Vô Thắng Nam nói. Phù hợp với con á? Hay là phù hợp cho lợi ích của tập đoàn? Mà vô nhìn con trai cảm thấy không đúng cho lắm. Thắng Nam, con sao vậy? Con sẽ không kết hôn với cô gái đó đ ư ợ c Con nói cái gì thế? Đừng đùa với mẹ như vậy chứ. Mẹ nói con biết chuyện này. Bố con đã định rồi. Đừng có mà chống đối nữa. Nếu như không, người chịu thiệt là con đấy. Con không sợ m ấy. Có giỏi thì bị tống cổ ra khỏi nhà. Con không yêu cô Tuyết Hần kìa. Mẹ v ô cứ ngỡ là mình vừa n g h e nhầm. Con trai của bà vừa nói cái gì vậy? Yêu á. Một từ thốt ra miệng vô cùng nghiêm túc. Yêu. Chẳng lẽ con trai của bà đã yêu ai đó rồi sao Nếu đúng là như vậy Thì cũng quá sức tưởng tượng của bà Đứa con trai này của bà từ lúc sinh ra Cho đến tận bây giờ Đều được nuông chiều hết mực Chuyện con trai chơi b ờ i gái g u rượu chè bê tha Cũng không quản Thậm chí còn có chút dung túng Con trai chưa bao giờ nghiêm túc Với một cô gái nào Chuyện đó bà biết rõ Nhưng mà hiện tại Con trai lại nói ra một câu Không muốn kết hôn Cái việc vốn đã được định sẵn này Vũ Thắng Nam chán nản rời khỏi phòng của mẹ mình Cũng không gọi điện cho Hạ Huyền Tâm trạng của anh hiện tại thì dối bời Bởi vậy anh muốn yên tĩnh tự mình suy nghĩ lại một chút Buổi trưa Đường Minh gọi điện đến hẹn Vũ Thắng Nam ra ngoài ăn cơm Trong phòng ăn riêng ở khách sạn Đường Minh cũng nhanh chóng tìm mùa xuân thứ hai của mình Một cô gái xinh đẹp dịu dàng Gia cảnh cũng rất tương xứng Mày làm quen đi Bạn gái của tao đấy Nhá kỳ Nhã kỳ gật đầu t r à một tiếng. Trong bữa ăn, Đường Minh cùng với Nhã kỳ không ngừng khoe ân ái với nhau. Vũ đại gia vốn đang tâm tình không thoải mái, nhìn đôi nam nữ kia lại càng trướng mắt. Mới ăn được vài miếng đã muốn đứng dậy. Không có dậy hai bạn nữa, tôi về đây. Đường Minh lúc này ra và ăn năn hối lối, vội g ấ p thức ăn cho Vũ Thắng Nam, cười đến độ muốn ăn đòn. Thôi nào bà ăn. Có phải đàn bà đâu mà giận với trả d ỗ như thế. Trong mấy người, mày sắp được làm chú rể rồi còn gì nữa. Vợ tương lai của mày được lắm đấy nhá. Hơn cô bồ nhí kia của mày ở mọi mặt. Mà quan trọng hơn là hai người rất tương xứng. Mày với Hạ Huyền cũng qua lại hơn một năm nay. Mày đóng vai trung tình cũng đủ rồi đấy. Giải tán, dù ngon n g ngón o làm chú rể đi. Nhá kì ở bên cạnh nghi ngờ rồi nói. Này, thế liệu anh ở sau lưng em có nuôi bồ nhí không đấy? Nào có Anh chỉ nuôi m ố i cục cưng thôi Anh thề anh hứa anh đảm bảo đấy Đợi nhã kỳ đi vào nhà vệ sinh Đường Minh lại nói rót vào tai của Vũ Thắng Nam mấy câu khuyên nhủ nữa Vũ Thắng Nam không n g h e lọt vào tai chứ nào cả Ngược lại hỏi một câu Gà mới của mày có biết về Uyển Văn không? Đường Minh đang tâm thế h ằ n g say Đột nhiên bị dồn một gáo nước lạnh Mặt thì bí xỉ Cái thằng kia Đừng có nhắc cái tên đó nữa m ảnh muốn chết. Biết như vậy thì liều mà ngầm cái miệng lại. Nếu như làm tao không vui, có khi là tao sẽ tìm gà của mày tâm sự một tí đấy. Ừm, hmm. mày đang dọa tao á? Tao đã bao giờ dọa mày chưa? Thôi đi, làm ơn mắc ón. Xuyên suốt mấy ngày, vô thẳng nàm đều không thấy tâm hơi đâu cả. Hạ huyền trong mấy ngày đó, cũng ăn không ngon ngủ không yên. Điện thoại luôn không rời thân mình nửa bước. Cô đang chờ đợi người kia gọi điện đến Nhưng là vẫn không thấy Tin tức kết hôn của Vũ Thăng Nam Cùng cô gái kia liên tiếp Được tung ra chóng mặt trên các trang báo Không thể nghi ngờ Chuyện đời tôi của Vũ Đại Gia Đang rất được đông đào mọi người quan tâm Những sự kiện đã qua của anh Cũng bị đào bới lại Nào là hôm nay đi cùng cô Minh Tinh này Ngày mai đó ôm eo của người mẫu nọ Chủ đề vô cùng hot và độc đáo Đến công ty thì bị chỉ trò Nói ra nói vào sau lưng Về đến nhà thì đối mặt với bốn bức tường lạnh ngắt. Hà huyền nghiến răng nghiến lời mà nghĩ. Vũ thắng nam. Anh h à i lắm. Hiện tại vui vẻ chuẩn bị kết hôn. Tình mới, tình cũ. Kết thành bầy đàn n h ỉ Cô t h ể suốt ngày về anh mà ủ rũ. Không làm được việc gì. Kết quả bị anh thẳng chân đá cho ra gì ạ. Được rồi. Anh muốn thế nào? Hôm nay liền như thế đó. Tôi cho anh nói đủ. Không nói được rõ ràng. Chúng ta không xong đâu. h à Huyền rút điện thoại hùng h à n ấn số người kia mà gọi. Điện thoại đổ chuông. Một lần, hai lần, ba lần. Bên kia vẫn không có người nghe máy. Muốn thì g a n á. h à Huyền xem phím điện thoại như con d á n Hùng h à n g mà dí, dí cho b ằ n g chết. r ố t cuộc bên kia chịu thua. Máy được kết nối. Đầu dây bên kia v ũ thắng nam gọi một tiếng. Huyền. Hiện tại thì Hà Huyền không khác gì con gà mẹ sửu lông Vừa nghe tiếng gọi kia lại càng giận m à gào to Còn ruột thối Rốt cuộc, anh đang ở đâu đấy Mò ra đây cho tôi Em biết rồi sao Nổi như phao như thế lại còn không biết Anh nghĩ tôi tối cổ á Tiếng thở dài từ đầu dây bên kia truyền đến Huyền à, đợi anh nhé Anh sẽ giải quyết nhanh thôi Anh yêu em Nghe được ba c h ữ anh yêu em Hào huyền đột nhiên không nói được gì nữa Cảm giác vừa buồn bực vừa đau lòng Đợi Anh nói đợi anh giải quyết Bây giờ ngoài đợi ra thì có còn biết làm gì nữa Cái gọi là giải quyết Chính là ngày hôm sau Một tin tức mới được cập nhật Cánh nhà báo chụp được cảnh hai nhân vật chính Của hai đại gia đình tài p h ệ t đi chụp ảnh cưới Tin này ngay lập tức bùng nổ dư luận Cộng đồng mạng bàn tán xôn xao Đây cũng là chuyện vui mừng Trong giới tài chính Trúc t h à n h cầm điện thoại mò mấm đọc từng các bình luận của cộng đồng mạng thành thoảng nói vài câu sau đó chờ để ý đến người đối diện sắc mặt khó coi liền biết điều bỏ điện thoại xuống rồi nói cơm hôm nay sao thế? khó ăn muốn chết mấy đồng nghiệp ngồi cạnh đó cũng phù hòa đúng đấy không biết là ai nấu mà dở như vậy Hạ Huyền à cô không ăn sao? người nọ không hề phản ứng có buồn gì à t h cũng ăn lấy mà sống Cùng vỗ đại gia kia ở cùng một chỗ Được lâu như vậy Đó là kỳ tích rồi Hà Huyền xúc một t h ì a cơm to cho vào miệng Mấy người kia trợn mắt há miệng nhìn cô Này Có chừng ngạn đấy Nào Lấy cho cô í y chút nước đi Hà Huyền buông đúa xuống Quay sang mấy con người lắm chuyện kia thờ dài rồi nói Cảm ơn sự quan tâm của mọi người nhé Cơm vẫn ngon như mọi khi Tôi không hề gì cả đâu Vẫn ăn ngon ngủ khỏe thôi Ngay tối hôm đó Vũ Thăng Nam r ố t cuộc cũng chịu xuất hiện Bước vào nhà Cái dáng người cao ngất tràn ngập và mệt mỏi h à o Huyền ngồi trên bàn Vòng tay trước ngực Và mặt hình sự Cô cũng đoán được người này sẽ lộ mặt Bao nhiêu bực bộ chuẩn bị phát tác Lại bị cái thân ảnh tiêu tụy kia làm cho héo rũ xuống Một cỗ thương tâm tràn ra Mới có mấy ngày không gặp Người này lại gây mất vài cân thì phải Mắng chửi anh, chết vấn anh. Cô đành lòng được nữa sao? h à Huyền gọi. Thẳng Nam. Vô Thẳng Nam bước đến mỉm cười. Anh về rồi. h à Huyền đứng dậy, tiến về phía anh. Đưa tay lên sờ cái má bị hóp kia rồi hỏi. Sao lại kể đi như vậy chứ? Anh nhớ em. Vô Thẳng Nam kéo cô vào trong ngực. Cô nói vừa thốt ra không phải giọng điệu vui đùa nũng nịu như ngày thường. mà chứa đầy sự sót xa. Cô tửa đầu vào ngực của anh, tay ôm lấy thắt lưng của anh rồi nói. Nhớ, tại sao không về tìm em? Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Biết gió vẫn muốn hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì? Hay anh đang nghĩ gì? Anh quyết định như thế nào? Vô thắng nam c ố i người bế bổng hạ huyền trên tay, hướng phòng ngủ đi vào. Anh đặt n h ạ cô lên giường, sau đó thì cúi xuống bắt đầu hôn. Hảo Huyền không có tâm trạng h ồ n hít, say mặt đi, rồi hỏi một câu. Anh r ố t cuộc là nghĩ như thế nào? Vụ thằng n a m cô chấp, bóp cằm của cô xoay trở lại, muốn hôn xuống, lại bị một câu của cô khiến cho dững lại. Đi t h ừ a áo cưới có vui không? Anh nói để anh giải quyết. Giải quyết thế nào? Anh nghĩ xem, anh sắp kết hôn. Vậy thì em là gì? Bồi nhí à? Em đã từng nói rồi mà. Em không muốn làm bồ nhí của ai cả. Vô thang nam vốn đang rất dối giám. Rất cần tình dục của cô để xoa dịu tâm tình. Những câu chất vấn kia đều không nghe lọt tai. Anh muốn chặn cái miệng nhỏ của cô lại. Hùng hàng h ồ n xuống mạnh b ả o Em cầm miệng lại ngay. Làm xong rồi nói sau n h é Anh bỏ ra đi. Anh đúng là quỷ nhập à. Nói xong rồi làm. Làm xong mới nói. Nói xong mới làm Em đúng là cái đồ cứng đầu cứng cổ đấy v ô thằng nàm vốn đàng hàng máu Đột nhiên phía dưới hạ thân Truyền đến một cơn đau như bị nổ banh Cả người lăn sang một bên Lộn cả xuống sàn nhà Tay thì cật lực ôm lấy đỗng quần Mặt xanh như tàu lá Hạ huyền từ trên giường ngồi dậy Nhìn người vừa bị bình đá Sóc mặt có một chút hút hoảng Hình như da đòn có chút nặng thì phải Anh Anh không sao chứ Vũ Thắng Nam nằm dưới sàn rồi chơi âm cả lên Em Hà Huyền Em lên cơn điên à Em muốn giết anh á Em đâu có đâu Rõ ràng chỉ là đá nhẹ một cái thôi mà Mẹ kiếp Em đúng là có bệnh Bệnh điên đấy Thế ai bảo anh không chịu nói rõ ràng chứ Một lúc sau v ỗ Thắng Nam ngồi co một cục trên ghế Mặt thì trắng bệch Không dám làm gì quá phận nữa Mắt nhìn cô gái trước mặt Như nhìn rắn rết b ỏ cà vậy Hào huyền buồn bực Được rồi Em sai em xin lỗi Anh đừng có nhìn em kiểu đó được không Em cũng là bất đắc dĩ thôi Có cô bạn gái nào nhẫn tâm nhà em không Em nói đi Hôm nay Anh vì em bỏ của chạy lấy người Đến tìm em Kết quả lại thế này Biết vậy không thèm đến Thái độ của Vũ Đại Gia rõ ràng là đang giận dối mà nói ra h à huyền ngẫm lại lời anh nói có một chút khó tin. Anh nói sao cơ? b ỏ của chạy lính người á là ý gì? Thì còn là ý gì nữa? Bộ quần áo chú rể anh bỏ qua rồi. Hào huyền m ã n h liệt chấn động một hồi. Sao vậy? Em không tin á? Em tin. Chỉ là gia đình của anh. Em không cần phải lo chuyện đó. Anh sẽ giải quyết. Mà a đói quá. Nấu gì cho anh ăn đi. Anh nghỉ một lát. Em đúng là cái đồ ác độc. Đã đòi muốn chết đi. h à Huyền lập tức đứng dậy đi vào bếp nấu cơm. Tâm trạng vừa vui lại vừa lo lắng. Vô Thắng Nam vừa nằm xuống. Điện thoại đã gieo lên. Anh không nhìn cũng biết là mẹ anh gọi đến. Phiền chán. Vô Thắng Nam tắt nguồn điện thoại nhắm mắt lại. Ngày hôm sau h à Huyền tỉnh dậy trong lòng Vô Thắng Nam. Nhìn anh ngủ say bên cạnh. Cô cúi người hôn lên t r á n của anh một cái, rồi rời giường, nấu một chút cháo d ì n h dưỡng, sau đó viết lại một tờ giấy, rồi miễn cưỡng đi làm. Mặc kệ sau đây có chuyện gì, cùng nhau đối mặt, cùng nhau cố gắng. Cả ngày hôm đó vô tháng nam không gọi đến, Hảo Huyền có gọi cho anh mấy lần, nhưng mà điện thoại tắt máy. Đợi tan ca trở về, Hảo Huyền phát hiện trong nhà bừa bộn như mới xảy ra ẩu đà. Có một người ngồi c h i ế m t r ẻ trên sofa phòng khách. Nhưng mà không phải là Vũ Thắng Nam Mà là một người phụ nữ trung niên quý phái Khuôn mặt bà ta giống Vũ Thắng Nam đến mấy phần Hạ Huyền rất nhanh đoán được thân phận của bà ta Đã tìm đến tận đây Chứng tỏ là chuyện giữa cô và Vũ Thắng Nam Gia đình anh đã biết Hạ Huyền căng thẳng đi đến trước mặt của mẹ Vũ Chưa biết mở miệng nói cái gì Lại nghe mẹ Vũ lên tiếng Cô đến ngồi đi Nói chuyện một lát h à Huyền ngồi xuống đối diện Ngay lập tức thầy mã vút từ trong túi sách ra, một tấm chi phiếu, đẩy đến trước mặt của cô rồi nói: Tôi biết cô là ai, tên gì, làm gì, gia đình ở đâu, bố mẹ thế nào. Tôi tin chắc là cô đủ thông minh, hiểu được ý của tôi. Hạ Huyền nhìn tấm chi phiếu rút tiền mặt ở trên bàn, mày thì nhíu chặt. Dùng tiền để nói chuyện, chính là cách mà người có tiền thường làm. Tình huống này Hạ Huyền đã nhìn thấy vô số lần trong tivi. Nhưng mà không ngờ có một ngày Nó lại xảy đến với cô Và cô được làm nữ chính Lúc trước xem phim không hiểu lắm Cảm xúc của nữ chính Bây giờ coi như hiểu rồi Làm nữ chính có đôi khi thật không hề dễ dàng Bà Vũ Tôi không thể nào nhận số tiền này đâu Sao thế? Chê ít à? Hạ huyền lắc đầu đám Không chê Ngược lại số tiền này rất lớn Bà biết đấy Tôi chỉ là người bình thường, nhút nhát Nếu như có số tiền lớn như vậy trong người Sợ là ban đêm sẽ không thể nào ngủ ngon được Vậy cô muốn thế nào đây? Bà Vũ Tôi hiểu được ý tứ của bà Đến tìm ngày hôm nay Tuy nhiên tôi không chắc sẽ làm theo ý bà mong muốn được đâu Bà Vũ nghe những lời vừa mới thốt ra từ miệng của cô gái trước mặt Trong lòng có một chút ngạc nhiên Không nhìn được Quan sát kỹ cô hơn Ngoại hình bình thường Chứ có thể nói là thanh tú. Một người như vậy lại có thể trói chân đứa con trai vốn tràng h ò a không ai sánh bằng của bà. Thật có một chút không thể nào xem thường. Nếu như cô gái này có gia cảnh hiển hách, thì bà không có lý do gì phản đối. Đáng tiếc, hoàn cảnh gia đình thì phức tạp. Lại còn là một nhân viên văn phòng thấp kém, khác xa một trời một vực với gia đình của bà. Mẹ Vũ cười rồi hỏi. Cô không đồng ý sao? Tôi c ũ n g thắng n a m là thật lòng nghiêm túc. Trừ khi anh ấy nói, nếu không thì... Nghiêm túc à? Cô cho là con trai của tôi nghiêm túc. Trước đấy nó nghiêm túc với bao nhiêu người như cô. Tôi vốn không hề để tâm. Vậy sao hôm nay bà lại đến đây? Dùng tiền để ép buộc tôi như vậy. Bị hỏi ngược như thế, mẹ Vũ có một chút tức giận. Đúng là bà tức giận. Ngày hôm qua gia đình bà bị con trai làm cho một fan tức giận. Con trai bỏ vợ chưa cưới ở tiệm áo cưới. Chuyện này làm ảnh hưởng không nhỏ đến quan hệ giữa hai bên gia đình. Con dâu tương lai vốn là người có lòng tự trọng. Sau khi biết được Vũ Thắng Nam cử tuyệt chuyện kết hôn chính trị, không nói hai lời, lập tức hủy hôn. Chồng của bà tức giận đến mức tát con trai mấy bặt tai. Mà con trai của bà từ đầu cho đến cuối đều không hề khuất phục, không chịu c ú i đầu xin lỗi. Sau đó bỏ đi khỏi nhà, gọi thì không thèm nghe, còn dám tắt cả điện thoại. Sau đó thì bà cho người đi điều tra mới biết chuyện Con trai từ hơn một năm nay Đang qua lại và chung sống với một cô gái Tư liệu về Hạ Huyền nhanh chóng được c h a ra Mẹ Vũ lập tức xa sầm mặt Cô và nó không có khả năng Chơi đùa thì có thể Một căn hộ, một tấm chi phiếu Vẫn không thỏa mãn được cô sao Hạ Huyền mù mờ không hiểu ý của bà ta Căn hộ gì cơ Mẹ Vũ cười cười Dạ vợ không biết Cũng đạt đấy Xin bà có thể nói rõ hơn được không Người tham lam như cô tôi gặp cũng nhiều rồi Thủ đoạn c h ó i chân đàn ông Cũng tài tình lắm Về phương diện này tôi có một chút tán t h ư ở n g cô đấy Nếu như cô hỏi cương vị Là một người vợ sẽ rất tốt Nhưng mà cô lại không biết tự lượng sức mình Đòi với cao Nhưng với gia đình tôi Cô vẫn viễn không với được Con người luôn phải biết đủ Con trai tôi mua cho cô căn h ộ này Còn những thứ gì khác, tôi không biết cũng không quan tâm. Hôm nay tôi để tấm chi phiếu này ở đây, và cho cô một lựa chọn duy nhất. Cầm tiền rời khỏi thành phố này. Đi đến địa phương mà cô đang sống cũng rất tốt. Hoặc là về nhà bố cô cũng được. Mặc kệ là cô làm gì, v ĩ n h viễn tránh xa khỏi con trai của tôi đi. Thế nếu như tôi không làm theo ý của bà thì sao? Đừng hỏi ngược lại tôi. Nếu như cô vẫn cứ mặt dày, thì chính là đang vui đùa với lửa đấy. t ô hoàn toàn có thể khiến cô thân bại danh liệt Không chỉ cô Mà còn có những người bên cạnh cô nữa Cô cứ tự mình suy nghĩ đi Mai Vũ đứng dậy nhanh chóng rời đi Hà Huyền thì ngồi được mặt ra trên ghế Rất lâu cũng không có phản ứng Cô biết bà ta không nói đùa c ũ n g đã từng l ĩ n h hội qua khả năng điều khiển mọi việc của người có tiền Chuyện của Hoàng Bách Chỉ một Vũ Thắng Nam liền đua chết người ta Nếu như lần này mà anh thực sự ra tay Cô không chắc chuyện sẽ thành thế nào. Nếu như là một mình cô, cô không ngại. Nhưng mà còn người bên cạnh cô. Cái từ vì nhìn người mình quan tâm bị h ã m hại, cô nếm trải qua rồi. Hướng gì nếu như vì cô, bố mẹ hoặc bạn bè bị cáo vào vũng buồn lầy tối tăm lần nữa, cô sẽ không có cách nào tha thứ cho mình được. Đêm hôm đó Hạ Huyền nấu một bát mì đơn giản bỏ bụng. Nhưng mà khi cho mì vào miệng lại không có nổi cảm giác. Cô buồn đúa, Lê thân mình mệt mỏi treo lên giường Nửa đêm ở bên ngoài đổ mưa to Cô nằm trên giường Nước mắt không kiểm chế được mà tuôn rơi Chia tay rồi quay lại Hai người miễn cưỡng Chỉ đến được đến đây thôi Nếu như chỉ có hai người sẽ dễ dàng hơn một chút Có thể đấu tranh một hồi về tình yêu Nhưng không chỉ có hai người Hơn một giờ sáng Cô bụng chạy vào nhà vệ sinh Nôn mừa một trận Mệt mỏi thêm nửa giờ nữa Thì bụng mới khá hơn Cô từ từ chìm vào giấc ngủ mơ màng Trong giấc mơ Cô mơ thấy Vũ Thắng Nam mặc quần áo chú rể Nắm tay cô dâu xinh đẹp của mình đi vào lễ đường Trong tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người Hạ huyền thì hàn nhát Đứng ở một góc không dám bước ra Chỉ dám nhìn lén Một mình gặm nhấm nỗi đau Khi nhìn thấy người mình thương lấy vợ Điện thoại suốt đêm không hề giao lên một tiếng Sáng ra thì người nặng như trì Mệt lạ đến mức không dậy được Miễn cưỡng chống tay ngồi dậy Đồ óc là một trận choáng váng h à huyền vô lực nằm vùi xuống lần nữa Bộng cảm thấy đói Thế nhưng miệng lưỡi đắng ngắt Không có cảm giác muốn ăn Nằm thêm vài phút Cô chậm chạp rời khỏi giường Vào bếp để tìm nước uống Không ngờ mơ uống được một ngụm nước Thì dạ dày lại c u n lên Cô chạy u vào nhà vệ sinh nôn k h a n kịch liệt Một lúc sau đứng lên Mà hai chân run lầy b ẩ y Như người ốm lâu năm vậy Không có tí sức lực nào cả Không ngờ vì chuyện tình cảm không thành Cũng có thể khiến con người ta yếu ớt đến mức đó Hạ Huyền rất muốn cười nhạo bản thân An Ngọc sinh con ở bệnh viện thành phố Lúc nhận được điện thoại báo tin của thằng bản thân Cô có một chút ngạc nhiên Hỏi ra mới biết sau khi cưới được vài ngày Thì An Ngọc theo chân chồng lên lại thành phố Hai vợ chồng ở chung chăm sóc l ẫ n nhau Mặc dù nội ngoại hai bên muốn An Ngọc ở nhà đợi sinh Hạ Huyền vốn đang mệt mỏi nhuột c h í không muốn đi làm Cô liền nhân cơ hội này viện cớ để cho bản thân lười biếng vô kỷ luật một lần Cô tức tốc bắt xe đến bệnh viện thăm bé cưng Nhân tiện muốn khám dạ d à y một chút a n Ngọc sinh ra một bà gái vô cùng đáng yêu Lúc h à Huyền đến nơi Trong phòng chỉ có tùm lâm ở đó Cô hỏi Không có ai ở đây sao Nội ngoại đang trên đường đến Cũng vì cô ấy sinh đột suốt quá Làm tôi một fan hết cả hồn Mà cậu nữa đấy Tôi cứ tưởng là chủ nhật cậu mới đến chứ Sao đột nhiên nhiệt tình quá vậy? Hôm nay tôi không đi làm Mới đến được thôi Nhưng mà hôm nay đâu phải là ngày nghỉ đâu Con heo nhà cậu làm biếng quá đấy Ừ An Ngọc nằm trên giường Nhìn sắc mặt của h à Huyền đột nhiên nói Chị mệt lắm à? Sắc mặt xanh xao quá c h ỉ bị đau dạ dày Đang định lát nữa khám qua xem sao Mà bé cưng đáng yêu thật đấy Tổng Lâm nói t h t í c h thì là một đứa đi. t r a i đầy ra đấy. Kiểu gì cũng có vài ba người bị mù mắt đấy. Cả miệng thối của ông. Đúng là không nói được câu nào tử tế cả. h à Huyền lại được đà lườm thẳng bạn. Đúng là không xỉa sói cô thì không được. Nói thêm vài câu. Tùng lâm bỏ đi ra ngoài. Mấy phút sau m à một tô cháo thơm phức lên. Đỡ ăn Ngọc ngồi dậy. Vợ ơi, ăn cháo đi. Anh đ ố t cho em à n nhé. Nhìn cảnh vợ chồng người ta hạnh phúc. Lại nghĩ đến số kiếp của mình, Hà Huyền lại không ngăn được nỗi đau trong lòng. Mùi cháo vốn thơm phức bay s ụ c vào m ũ i đột nhiên trở nên thật khó n g ư ờ i Cô bịt m ũ i nhưng vẫn không ngăn được cơn buồn nôn từ da dài chuyên đến. Cô đứng vụt dậy, chạy vào nhà vệ sinh, nôn thúc nôn tháo một lần nữa. Lúc trở ra nhìn ăn ngọc á y nái. À, chị xin lỗi nhé, chị không có ý làm mất khẩu vị của em đâu. Không sao đâu ạ. a n Ngọc nhìn bộ dạng tiêu tụy của h à Huyền Trong đầu c h ợ t lóe lên ý nghĩa nào đó Tùm Lâm sen vào Tôi thấy là cậu t h ự c sự bị bệnh đấy Mau đi khám đi Ngồi chơi thêm một lát nữa Tôi sẽ đi khám Đợi a n Ngọc ăn xong Tùm Lâm cũng bỏ đi ăn sáng Chỉ còn lại h à Huyền cùng với a n Ngọc Lúc này thì a n Ngọc mới hỏi Chị à Chị nôn như vậy lâu chưa Chỉ mới vài hôm thôi Chị bị đau dạ d à y Thỉnh thoảng thì nó lại tái phát đấy mà Vậy á Lúc bài mang bầu cũng có biểu hiện y hệt như chị lúc này ấy. Một câu thành công Khiến Hạ Huyền ngây ra Sau khi người nhà An Ngọc lên đến Thì cô cũng xin phép ra về Cô đi đến quầy lễ tân đăng ký khám Kết quả t h ự c sự ngoài sức tưởng tượng Không phải là đau giả d à y Như vẫn nghĩ Mà là đang có thai Cái điều mà cô chưa từng nghĩ đến n g ẫ m lại trong suốt thời gian ở cùng n h a Hai người đều dùng biện pháp. h à Huyền cầm tờ giấy siêu âm l ư n g thứng đi ra khỏi bệnh viện. Cô không bắt xe. Một thân vô định đi trên đường, đưa qua công viên liền vào ngồi một chút, chậm rái suy nghĩ. Đứa bé này liệu có phải là món quà ông trời ban tặng cho cô khi không thể cùng với anh? Vũ Thắng Nam không xuất hiện nữa. Từ lúc gặp mẹ Vũ ngày hôm đó, tất cả mọi thứ liên quan đến Vũ Thắng Nam đều biến mất không thấy tầm hơi. Mấy ngày sau đó thì h à Huyền để đơn tư chức lên phòng của giám đốc. Nửa tháng sau l ê n xong mọi thủ tục. Ngày liên hoan, c h ú c Thành về mặt buồn buồn nhìn cô rồi nói. Thực sự là cô nỡ bỏ tôi mà đi sao? Cái đồ mồm miệng lèo mép như cô, tôi đã sợ muốn bỏ đấy. Cô đúng là lương tâm chó cắn mà. Cô đi rồi tôi buồn chết mất đ i Thì thoảng tôi sẽ đến cho cô. Có phải là tôi đi chết đâu mà lo như vậy? Đồng nghiệp sau đó ngừa một câu hùa vào Làm việc cùng nhau bao nhiêu lâu Lúc tạm biệt đúng là tư vị không dễ chịu chút nào cả Buổi tối Hạ huyền thu xếp đồ đạc cho vào một túi Cô kiến đáo đem ra sợi dây c h u y ề n Có khắc tên người kia ngắm nghĩa Nước mắt lại trào ra như đê vỡ Hạ huyền nằm trên giường Ôm lấy chiếc áo anh hay mặc Hít hà mùi hương chỉ thuộc về vũ thắng nam Lặng lẽ hồi tưởng lại đoạn tình cảm đã qua Không có một lời chia tay không được gặp mặt nhau thêm một lần. Cứ như thế tách ra, để lại nỗi tiếc núi bất d ớ t đến khổ sở. Trong vô thức, miệng cô k h á lẩm bẩm ba chữ. Vũ Thắng Nam. Thời điểm bọn văn khải t r u n g nghĩa đường m i n h đến biệt t h ự nhà họ Vũ đã là gần một tháng. Trong khoảng thời gian đó, Vũ Thắng Nam bị bố Vũ tức giận cho vệ sĩ giam lỏng trong nhà, không được phép ra ngoài. Điện thoại cũng không được phép gọi. Vũ Thắng Nam nôn nóng đến mức muốn điên lên. Vừa vào đến phòng, đường minh quen miệng chế giữ một câu. Sao thế? Làm con s ô g à o sưỡng không? v ô t h á n g Nam không thèm đôi cỏ với gá. Hai mắt của anh đỏ ngầu rồi nói. Tao mặc kệ tụi mày làm cách nào. Hôm nay nhất định tao phải rời khỏi đây. Một lúc sau trong căn biệt thở xảy ra một cuộc ẩu đà. Văn Khải trùm nghĩa đường minh xông vào đánh nhau với hai tên vệ sĩ luôn canh chừng bên ngoài. Tuy tình thế không được tốt cho lắm, Nhưng mà cũng thành công mở đường cho Vũ Thắng Nam Xông ra khỏi biệt t h ự Anh dùng chìa khóa xe của Văn Khải Phóng vụt đi Thời điểm sang thu Thời tiết đã bắt đầu xe lạnh Cây g à o bên dưới căn hộ hoa r ộ n g trăng xóa Hà Huyền khoác áo gió Cô vừa từ nhà dì Minh Thư trở về Dù sao cũng phải tạm biệt dì ấy một tiếng Vào đến căn hộ Cô nhìn khắp nhà một lượt nữa Lấy chìa khóa nhà bỏ lên bàn Ngay bên cạnh tấm chi phiếu Mà mẹ Vũ đã để lại Sau đó thì mang ba lô lên vai Miệng lầm nhầm một câu tạm biệt c ó lòng nhẹ tênh đi ra khỏi nhà Từ nay có lẽ sẽ không còn trở lại nữa h à huyền thuận tay đóng cửa lại Đằng sau bỗng nhìn v a n g lên tiếng Bước chân chạy gấp gáp Tiếng bước chân này khiến cô có cảm giác quen thuộc Cô hít thở sâu một hơi Từ từ quay người lại Quả n h i ê n là anh Vô thắng nam Vô thắng nam vừa hớt hải chạy lên đến căn hộ Liên nhìn thấy h à huyền Vai mang ba lô chuẩn bị rời đi Anh nhất thời sững sờ Hai mắt vằn tia máu nhìn cô đam đam Cả hai cứ như thế nhìn nhau Gần một tháng không gặp Cảm giác xa xôi như nửa kiếp người Vô thăng nam gọi Huyền Thân người h à Huyền không nhúc nhích t ố i ba lô trên vai rơi xuống đất Nghe một tiếng bịch Vô thăng nam xài vài bước đến trước mặt Đưa tay kéo người nọ vào lòng ôm chặt lại Một câu anh cũng không nói Chỉ muốn ôm cô như muốn dung nhập cô vào cơ thể của anh vậy. Thời gian chậm chậm trôi qua, Hạ Huyền rút cuộc cũng lên tiếng gọi tên anh. Vũ Thắng Nam Xin lỗi, bây giờ anh mới đến được. Em có giận anh không? Không giận. Được rồi, anh biết em nói không giận, nhưng mà t h ự c ra đang muốn mắng anh có đúng không? Chúng ta vào trong rồi nói nhé. Vũ Thắng Nam s a thế? Hay là em chưa ăn sáng? Vậy chúng ta đi ăn. Vũ thẳng nam. Chúng ta chia tay đi. Một câu làm cho thân mình người kia cứng đờ. Anh buông người trong ngược ra không tin hỏi. Em vừa nói gì vậy? Chúng ta chia tay thôi. Thời gian qua, đã đủ rồi. Chuyện gia đình anh, anh đã nói cứ để anh giải quyết. Chia tay không thể nào tùy t i ệ n nói ra lần nữa Nhưng mà không chia tay thì sao chứ Bố mẹ anh Sẽ chấp nhận em sao Anh sẽ giải quyết thế nào đây Sẽ bỏ gia đình Bỏ bố mẹ Bỏ thân phận con nhà giàu để cùng em sao Vũ Thắng Nam nhất thời á khẩu Không nói được lời nào Lần này chúng ta phải chấp nhận thôi Em không muốn vì em Mà anh trở mặt với bố mẹ Cũng không muốn liên lụy đến người bên cạnh em Anh hiểu ý em không Hai mắt vô thắng nam đỏ ngầu Tình yêu này Em từ bỏ dễ dàng như vậy sao? Đúng vậy m à anh cho em một tờ chi phiếu Em đã nhận rồi Anh còn không hiểu sao Em chính là người như vậy đấy Hạ Huyền Anh quay lại với cuộc sống trước đây của anh đi Em đi đây Cô cúi xuống nhặt lại ba lô rơi trên đất Rất khoát rời đi áp chế cơn đau kịch liệt từ trái tim. Vũ t h ă n g Nam không cam tâm, vừa giận vừa chua x ó t kéo tay cô lại gần giọng rồi nói. Em không được đi, không được rời khỏi anh, anh không cho phép. Hà Huyền gạt tay Vũ Thắng Nam. Anh có biết về đâu, chúng ta phải chia tay nhau như vậy không? Là bởi vì anh bất tài, vô năng. Anh không có khả năng bảo vệ được tình yêu của chúng ta đấy. Vũ Thắng Nam bị mấy câu của cô vừa nói làm cho chết s n g Bởi vì anh bất tài, vô năng Không có khả năng bảo vệ được tình yêu sao Anh chịu sự khống chế của bố mẹ Từ lúc s i n h ra đều được nuôi như một con sâu gạo Không hơn không kém Anh chưa làm được gì cả Vậy thì làm sao có thể giành lấy được tình yêu cho mình Cái em cần Là một người cho em cảm giác an toàn Có thể là bức tường vững chắc Để em rửa d ẫ m Nhưng mà anh thì sao chứ Anh không có khả năng Không đáng tin cậy Vũ Thăng Nam run dày gọi cô Hạ Huyền Em Vũ Thăng Nam Chúng ta dừng lại ở đây đi Đợi cho đến khi anh có khả năng Đợi anh thành công Nếu như lúc đó Anh vẫn còn để ý đến em Em sẽ quay về tìm anh Nói rồi thì cô r ứ t khoát rời đi Bóng của cô dần khuất sau cánh cửa thang máy Bọn họ chia tay thật rồi Lại chia tay một lần nữa Cô cho anh một lời hứa hẹn Đợi khi anh có khả năng tự mình quyết định Cô sẽ quay trở về Lời hứa này sẽ kéo dài bao lâu Có lẽ phải xem lại chính bản thân của anh thôi Vũ Thắng Nam đứng ngay ngần một hồi lâu Sau đó từ từ mở cửa căn hộ đi vào trong Anh nhìn thấy trên bàn là chìa khóa Mà cô để lại Cùng với một tấm chi phiếu Trong thoáng chốc Vũ Thắng Nam như phát điên lao ra ngoài Anh điên cuồng đuổi theo cô xuống dưới Thế nhưng bóng dáng hạ huyền sớm đã không còn nữa Chỉ còn lại dòng người đông đúc qua lại trên đường Vũ Thắng Nam lên xe phóng vụt đi Anh điên cuồng tìm kiếm cô Lúc chạy xe đến ngã tư Vì tránh một chiếc xe đi ngược chiều Xe của Vũ Thắng Nam lao vào rào chắn bên đường Đầu xe bẹp rúm Mà người ngồi ghế lái đã mất đi ý thức Chỉ còn lại dòng máu đỏ chạy từ chán xuống Khói bốc lên cuồn cuộn Tiếng người la hét trói tai Tiếng còi xe cấp cứu ổn ảo Vũ Thắng Nam nằm trên cáng cứu thương Đôi mắt mơ màng không có tiêu cử. Câu nói lúc đó của h à Huyền không ngừng văng vẳng bên tay anh. 5 năm sau. Vào một ngày mùa đông giá rét, TV i i màn hình lớn của trung tâm thành phố đang chiếu tin tức tài c h í n h thuộc về tập đoàn Khánh An. Người đứng đầu tập đoàn hiện tại chính là Vũ Thắng Nam, con trai của vị chủ tịch Vũ, nhầm chức đã được 5 năm. Trong thời gian đó, tập đoàn Khánh An không ngừng phát triển ngày một lớn mạnh. Trên màn hình, Vũ t h ằ n g Nam một thân âu phục thẳng tắp, phong thái trứng trạc, nhưng vô cùng anh Tuấn, đang trả lời từng câu hỏi của phóng viên. Một cô phóng viên vui vẻ, định hỏi một câu. Vũ Tổng, vì sao đến bây giờ anh vẫn chưa lập gia đình vậy? v vô Thắng Nam hơi dừng lại một chút, như đang nghĩ ngờ điều gì đó. Anh cười cười rồi đáp. Thực ra thì tôi đã có vợ rồi. Phóng viên ô lên một tiếng. Toàn bộ người có mặt trong buổi phỏng vấn đều kinh ngạc không thôi. Vũ Tổng thừa nhận đã có vợ. Không phải là tin động trời hay sao? Ngài nói là ngài đã có vợ. Vậy thì vợ ngài là ai? Tại sao lại giấu ký như vậy? À, tôi không có ý định giấu. Chỉ là cô ấy chê bai tôi kém c ỏ i Bỏ tôi mà đi mất rồi. 5 năm. Hội trường nghe xong như nổ tung. Người dám chê bai một nhân vật máu mặt cỡ này rốt cuộc là dạng người gì vậy? Tất cả đều tò mò muốn biết. Vậy cô ấy còn muốn trở lại không? Hai người còn có ý định tái hợp hay không? Tất nhiên, tôi vẫn luôn đợi cô ấy quay trở về. Vũ Tổng, tôi tin chắc nếu như xem được buổi phỏng vấn này, chắc chắn vợ ngài sẽ trở lại thôi. Tôi cũng hy vọng là như vậy. Trước khi kết thúc buổi phỏng vấn, Vũ Thăng Nam nhìn vào màn hình nói một câu. h à Huyền. Bây giờ thì tôi có khả năng rồi. Lời hứa năm đó, em cũng nhanh chóng thực hiện đi thôi. Nhớ, tôi vẫn luôn đợi em về nhà. Nhà của chúng ta. Cùng lúc đó, tại một ngôi nhà nhỏ ở thị trấn thuộc thành phố T, một đứa b é trai 4 tuổi đang m ộ t xem tin tức tài chính. Nhìn thấy người đàn ông đang xuất hiện trên TV. b é Cường quay vào bếp rồi giao lên. Mẹ ơi, bố lại xuất hiện nữa này. Hào huyền mặc tạm dề đang làm bữa cơm cho nhóc con Nghe con gọi khỏe miệng khai mỉm cười Mẹ ơi Màu ra xem bố đi Mẹ ra ngay đây Hào huyền tháo tạm dề đi ra khỏi phòng Khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông được phóng đại trên TV Hiển nhiên Anh đang trả lời phỏng vấn Hào huyền ngồi xuống ôm con vào lòng Mắt nhìn vào TV bắt đầu xem Đã 5 năm trôi qua Chưa một giây phút nào Cô quên được người đàn ông đó Nói đúng hơn là cô luôn dõi theo anh Trong 5 năm Cô đã tạo được cho mình một thói quen Đó là xem tin tức về giới tài chính Bất kể tin gì Cô đều không bỏ lỡ Và con trai của cô cũng như vậy Vô t h á n g nam không ngừng nỗ lực Cô không ngừng dõi theo từng bước đi của anh Khi nghe đến đoạn phỏng vấn Nói về chuyện đời tư kia Thân thể Hạ Huyền run lên Cô biết là anh đã thay đổi Đã thành công Nhưng chính miệng anh nói Đợi cô trở về Về nhà của chúng ta Nhà sao? Bao gồm rất nhiều kỷ niệm Năm năm Nơi đó vẫn là nhà của chúng ta Hai mắt của cô bỗng chốc đỏ hồng lên Miệng thì không ngừng lầm b ẩ m gọi tên anh Cô xích chặt bãi cưng trong lòng rồi hỏi Sô-cô-la Chúng ta đi gặp bố nhé Con có thích không? Con trai nghe nói được đi gặp bố Nó mừng lắm Cái miệng nhỏ d e o lên Thích ạ? Được gặp bố rồi Như vậy là được gặp bố rồi Vũ Thắng Nam về đến biệt t h ự Đã bị mẹ mình gọi vào phòng Thắng Nam Thời gian đã qua lâu như vậy Còn vẫn cứ cố chấp như vậy sao Người vô đ n đó Sớm đã đi mất rồi Cô ấy sẽ trở lại nhanh thôi Thắng Nam Sao còn lại như vậy chứ Đã 5 năm rồi đấy Đúng Đã 5 năm rồi Mẹ cũng nên chấp nhận đi thôi Bố con đã không còn ý kiến từ lâu nữa. Vì sao nhất định là cô ta chứ? Cô ta thì có cái gì? Cô ấy không có gì cả. Ngày trước con c h ơ i bời biết bao nhiêu người. Có lẽ vì vậy, cô ấy chính là báo ứng của con. Con không thể quên cô ấy, không thể ngừng yêu cô ấy được. Vì một câu nói, vì một lời hứa, trong năm năm qua, con giống như kẻ điên vậy. Mẹ v ô bất lực kêu lên. Thẳng Nam! Vụ thẳng n a m im lặng rời khỏi phòng Lặng lẽ kêu người thu dọn một ít đồ Sau đó lên xe rời khỏi nhà Anh nói với tài xế chạy thẳng đến căn h ộ lúc trước Anh muốn đợi một người 5 năm Trái tim anh bị mài rúa trở nên bình thản như dòng nước Vì một câu nói Trải qua 5 năm dài nỗ lực Trở thành một người đàn ông b ả n lĩnh Có khả năng bao bọc người mà mình yêu thương Như vậy cũng quá đủ rồi đúng không? v ô thẳng n a m bước vào căn hộ Mọi thứ vẫn như cũ không hề thay đổi Anh thoáng mệt mỏi, bèn ngồi xuống ghế sofa, tựa lưng vào thành ghế, lặng lẽ nhắm nghìn mắt chìm vào mộng. Thời điểm ôm bé sô-cô-la trở lại thành phố, lá vàng đã rụng đầy đường, xuống xe liền nhận được điện thoại của mẹ Hạ. Bà hỏi, mẹ con cô đã đến nơi chưa? Nhớ m ặ c ấm vào, đừng để cháu ngoại của bà nhiễm lạnh. h à Huyền cười đáp vâng một tiếng, sau đó bắt một chiếc taxi. Cho tôi về c h u n g cư e t Xe càng gần đến nơi Thì Hạ Huyền lại càng hồi hộp Liệu có gặp được anh không Nếu gặp thì nên nói câu gì đầu tiên Anh sẽ phản ứng như thế nào Khi thấy con của hai người Bao nhiêu câu hỏi cứ bùa vây lấy cái đầu nhỏ của cô Cho đến khi Cô ơi Đến nơi rồi Hạ Huyền thoát khỏi dòng suy nghĩ Vội trả tiền xe cho tài xế rồi ôm con ra ngoài Khung cảnh ở đây vẫn như cũ Không thay đổi gì nhiều Cây gạo chơi chỏi lá vẫn nằm ngay ở đó h à huyền ngước mắt nhìn cả tòa c h u n g cư rộng lớn, hít s â u một hơi rồi nói với con. Nào, chúng ta đi gặp bố thôi. Bố ở đâu ạ? Bố con ở trên đó đấy. <cười> đi gặp bố thôi. v ô thằng nam đang ngủ mơ màng trên ghế sofa, bên tai v a n g lên tiếng động mở cửa, khóe môi nhức lên, mắt từ từ mở ra. Cả người ngồi dậy, hai mắt nhìn chăm chú vào cánh cửa. Một cảm giác m ã n h liệt dâng lên. Cửa mở ra Một người phụ nữ bế theo một thằng nhóc bước vào Sáu con mắt đối diện nhau trong khoảnh khắc Đôi bên đều ngây ngẩn Cô lắp bắp đứng ở nơi đó Vũ thẳng nam Em về rồi Vũ t h ằ n g nam nhìn không c h ớ p mắt Thân hình cao lớn đứng thẳng dậy nói một câu Hoàn n g h ê n g à m trở về nhà Bé sô-cô-la trên tay mẹ thì giao lên Bố, bố ơi Tiếng gọi này so với niềm vui gặp lại càng giống như một quà bom nổ tung đầu óc của Vũ Thắng Nam trong mấy giây ngắn ngủi. Đứa bé kia, anh có phải là đang nằm mơ không? h à Huyền nói tiếp một câu chấm dứt sự mơ hồ của anh. Mẹ con em về rồi. Nụ cười trên môi cô thật r ạ n g r ỡ và hạnh phúc nhìn anh. Mẹ con cô về rồi. Lần này có chết cũng không bao giờ rời đi nữa. Mặc kệ trời có sập xuống cũng không đi nữa. Mùa đông năm nay, một nhà ba người chúng ta sẽ cùng nhau, sẽ không thấy lạnh, sẽ không còn cô đơn. Không chỉ năm nay, năm sau, mà là cả cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn của bộ truyện này. Như vậy là cũng có một kết thúc hạnh phúc dành cho câu chuyện tình yêu đầy t r ắ c chở giữa Vũ Thắng Nam và h à Huyền. Không biết là mọi người có cảm xúc như thế nào sau khi khép lại bộ chuyện này thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới. Và cũng đừng quên đón nghe những bộ chuyện hấp dẫn tiếp theo được phát sóng đều đặn vào 2 0 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trợ Tình. Và nếu như mọi người yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy gặp lại anh Sa vào 1 2 giờ mỗi buổi trưa trên kênh nữa nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào, tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon sắc.